triệu chi nghĩa tức tối càng la lớn hơn nữa giết mai hoạt đạo là việc làm dạng giữa giang hồ các vị không nên bỏ qua cơ hội này câu nói của triệu chi nghĩa có sức dụng rất mạnh lão vừa rất tiếng thì bảy tám ngọn kiếm đã loáng tới sau lưng lý tẩm hoan và tiểu phi lâm tiên nhi hoảng hốt chạy lại giật tay lòng tiểu vân tứ ca sao anh lại không cản họ lòng tiểu vân buồn rầu cô không thấy tôi đã bị chúng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 là mũi kiếm đã bay ra. Đừng nói là triệu chi nghĩa, mà cho dù điền thất cũng khó lòng mà tránh kịp. A di đà phật. Tiếng phật niệm chợt vang lên và một vùng như khói đen bay tới sau óc tiểu phi. Tiểu phi quay phát lại, mũi kiếm dít lên, một tràng hạt đen dính trên mũi kiếm. Cho đến bây giờ, bốn tiếng a di đà phật mới rút.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 jó 请不吝点赞订阅 温柔的思念自动着从前你留枕边的梦